Thà rằng nay mai Mỹ bỏ anh theo một kẻ xa lạ nào khác Chứ nếu Trình gian dữ với Mỹ Thì rục đã mất vợ Lại mất thêm cả một người bạn quý Trình tra chìa khóa vào ổ Mở máy và nhút vai nói Về thì về Đêm hôm đó Trình đi ngủ sớm Nằm trên giường chàng thao thức đứng mấy tiếng đồng hồ Nhắm mắt lại chàng thấy hình ảnh của Mỹ Lúc chiều ám ảnh chàng rất mãnh liệt Trước áo sơ mi chưa cải nút Nguyên cặp ngực trần hiện ra trước mắt Trình Khoảng cách không đầy hai thước Nước da trắng ngẩn đôi vũ căng đầy như mời gọi thách thức Nhưng quyến luyến lộ liễu của Mỹ dành cho chàng Chắc chắn không qua khỏi sự theo dõi của rục Tương lai rồi sẽ ra sao Trình thấy lòng mình dạo rực trong đêm khuya Khiến trí ác chàng rằng co tranh đấu giữa tình bạn và rục vợ Ở phòng bên cạnh rục và Mỹ yên lặng đã khá lâu Rồi bỗng trình nghe tiếng rục gây gắt trách vợ Rồi lại có tiếng Mỹ nhỏ nhỏ phân trần Những câu nói mơ hồ mà trình nghe lúc được lúc mất Nhưng chàng biết vợ chồng đang cãi nhau, Trình nằm im giả vờ như đã ngủ say, chàng thích tội nghiệp người bạn cũ của chàng, nhưng đồng thời cũng tội nghiệp cả Mỹ, vì chàng đoán Mỹ cũng đã nhiều lần phân vân, nửa muốn dứt tình với chàng, nửa muốn ở lại. Một lúc sau, Trình nghe rục, lộc độc ngồi dậy, cô nằm tập tỉnh đi tiểu và nói lớn. "Tùy em, anh chỉ nói thế thôi." Trình thở dài cố rũ giấc ngủ vì chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ quá 2 giờ đêm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 Anh ấy nổi cơn chửi tôi thật tệ. Trời chỉ vì tội gì? Mỹ không úp mở. Anh ấy bảo tôi coi thường ấy ấy, mắng tôi là tôi thân mật với anh quá. Trình buồn ngồi đáp. Anh dục nói đúng đấy chị ạ, bởi thế tôi càng không thể đi xem phim với chị được, trừ khi có cả anh dục. Bạn bè làm như thế không tiện. Thú thật với chị, tôi đã bàn với anh dục để anh chị dọn ra ở riêng, nhưng anh dục không muốn